Các bạn đang nghe câu chuyện Mát Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, Mát Thổi Đèn tập 6, Nam Hải Quỳ Khơ Trường thứ 3, Lâm Họa, quả giọng đọc của Nguyễn Thành Các phần của Mát Thổi Đèn hiện tại được cung cấp tại fanpage của Nguyễn Thành, địa chỉ facebook.com, kẻ chéo MC Nguyễn Thành Giáo sư Trần đang nói chuyện âm hóa tiềm hành dưới đáy biển. Người duy nhất sống sót trên con tàu đắm đã kể với những người cứu anh ta một hiện tượng tự nhiên hiếm thấy. Ánh lửa dưới đáy biển soi rọi lên mặt nước, chiếu xa cả mấy chằm mét, nhưng nhanh chóng tắt lụi, chỉ như hoa quỳnh nở rồi tàn ngay. Các điển tích cổ của Trung Quốc nội dung ghi chép liên quan đến việc ngoại biển, cũng từng đề cập tới những tình hình tương tự như vậy. Bí toán phong thủy thông thiên triệt địa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 cặp nước thì cháy bùng lên. Nếu âm hỏa thế lớn thì đó chắc chắn là lòng đang chứ không phải. Có điều tôi lại nói này với giáo sư Trần. Thuần phong thủy thành ổ, quắc già cũng có lý lẽ riêng, nhưng nếu quá tin thì ăn sẽ thành xi si mề vọng tưởng. Thuật này xét cho cùng cũng là sản phẩm của thời xưa. Tuy rằng có đạo lý thiên nhân tương ứng, nhưng nội dung bên trong không khỏi có rất nhiều chỗ huyền ảo. Chẳng hạn điều thuyết lòng đàng lòng hỏa gì đó, chưa chắc đã có thể tin là thật. Nhưng Giáp Sư Trần lại nói, "Chàng bố chủ bảo là này, chuyện gì mà chẳng có, thiên hải khí hải thần gì đó, đúng là rất thư ảo xa rồi." Nhưng trí tuệ của cổ nhân thì không thể xem nhẹ được, có những chuyện thoạt nhìn tưởng chỉ là hư vô không có căn cứ, đó là bởi chúng ta chưa học tập đầy đủ, nghiên cứu chưa đủ sâu xa. Vẫn chưa thể nghiện ngẫm ra được tâm ý của tiền nhân đó thôi Cả đời tôi đám chìm trong nghiên cứu văn hóa tầy vực cổ Thời trẻ từng tham gia một đoàn khảo cổ đi khai quật Nhưng trải nghiệm của hành trình ấy Đúng là cả đời này cũng không thể nào quên được Chúng tôi đào được một món đồ bằng đồng xanh Từ thời nhà chú ở Liên Nô Gọi là Âu Diên Thần của chú Mục Vương Đó là một món đồ đựng thức ăn Trên có hoa vằn chẳng trí giới cũng có hoa văn hình chấm sét, đường nét trắng lệ hồn hậu, có thể nói là tác phẩm đỉnh cao của thời đại thành động. Vào thời kỳ đó, đồng xanh cũng như ngọc đều được coi là báu vật của quốc gia, chỉ được dùng trong những trường hợp quan trọng để kỷ lại những sự kiện quan trọng. Hoa văn trên cái âu diên thần của Chu Mục Vương này cũng kỷ lại một sự kiện lịch sử trọng đại. Cổ nhân nói, quỳ khừ là vực sâu của trái đất. Được trọng thiên hạn này, bất luận là sông hồ biển lớn, cuối cùng đều đổ cả về quy khư, nhưng nơi này Vĩ Viễn không bao giờ đầy, tương truyền vị trí của nó ở Đông Hải. Nhưng thuyết này không chính xác, thực tế thì rất có thể quy khư chính là hải nhãn ở Nam Hải. Trên ô diễn thần của Chu Mộc Vương ghi chép rằng, ở tận cùng của Nam Hải có một nơi được gọi là nước quy khư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 mà nhiều người đề cập đến giọng này, rất có khả năng chính là khu vực văn hóa Hận Tiền từng tồn tại. Giáo sư Trần giảng giải rúc rải một hồi lâu, rốt cuộc thì tôi cũng đã hiểu. Lòng mạch trong thiên hạ thay đều phát ra từ núi Côn Luân. Dì chỉ có trì nằm lòng là khởi phát từ núi Ngà Mỳ, chảy song song với sông Trường Giang về Đông, rồi chuyển nước nam vào biển lớn. Sắt đó ở dưới đáy biển biến hóa thành 9 chì 13 mạch, nơi có lòng hỏa, ấy là nơi có hai chì mạch của nam lòng vây quanh. Con tàu rất có thể bị chìm ở đó. Đáy biển vùng ấy thì có rất nhiều rãnh sâu dao cắt chẳng chít, nhưng bên dưới hầu hết đều là đá sạn thô. Nếu đúng là con tàu đắm ở đó thì có lẽ cũng không chìm sâu lắm, công việc trục vớt không phải quá khó khăn, nhưng khó là khó ở chỗ địa hình đáy biển phức tạp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 sẽ lại tìm một phàn lưu lạc nơi hải ngoại. Vì lẽ này, Giáo sư Trần hy vọng tôi có thể phối hợp với đội chụp vớt chuyên nghiệp đi tìm con tàu đắm ấy. Muốn tìm được chính xác long hỏa dưới đáy biển ở đâu thì cũng chỉ có phương pháp trên xem sao trời, dưới xem mạch đất của mô kim hiệu úy là hiệu quả nhất. Ngoài việc ấy ra, tôi không phải làm gì khác nữa. Cuối cùng Giáp sư Trần nói: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 trên đường về, họ tuyết bay bay mộ trời. Tôi với tuyển béo không ngồi xe của Sơ Lê Dương, ba thằng vừa đi vừa tám nhảm dưới ánh đèn đường trên con phố phủ tuyết, nói lại chuyện giáo sư Trần nhờ chúng tôi làm rằng vẳng nói: "Tôi bảo hành này, chuyện này chúng ta ngàn vạn lần không thể lật lời." Vùng ngược độc đền cò mà dày vào, vứt được tần vương chiếc cốt kính thì không nói gì, không vứt được hay làm nó bị tổn thất gì, ông Trần đây lại chẳng liều mạng với trung tài à? thêm nữa. Ấy, tôi đây hồi nhỏ đã sống ở ven biển rồi. Chuyện dưới biển không đùa được đâu. Hương Trì còn đi tìm âm hỏa với chẳng âm yếc gì nữa. Biển lớn mênh mông, chẳng có đường co lối tìm đất sâu được đây. Cùng mày là anh nhất tỉnh táo, trước ánh mắt uy hiếp của cô Sở Ly dương ấy, vẫn ung dung nhàn nhã mà kiên định giữ vững nguyên tắc, không nhận lời ông ta. Tiền béo cũng nói, từ lạnh nhạt này, tôi tưởng với tính khí xưa nay đây của cậu ấy, Cậu sẽ nhận lời ngay cơ. Vừa nãy uổng công tôi lo suốt cả vó, mồ hôi ướt sũng cả gàn bàn chân bắt tay rồi này. Còn điều ấy, thằng nhãi giành nhà cậu cũng thật không đơn giản. Cứ mặt dày mày dạn chơ trêu ra, tôi tưởng cậu chí công vô tư lắm, ai dè lòng giang cũng không nhỏ chút nào nhỉ. Tôi nói, các cậu cũng đừng làm nhảm nữa, cái gì mà chí công vô tư hả? Bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn còn để tôi phải dạy à? Một nửa chữ công Vừa khéo chính là một nửa chữ tư, thề mới nói giữa này công tư vẫn là một. Trong tư có công, trong công có tư, nó cái gì mà công tư rõ ràng, chí công vô tư đều với vật cả. Dẫu có giơ cái chiêu bài chí công vô tư ra đi nữa, thì bên trong đó, yên nhật cũng có một nửa là tâm tư rồi. Từ đây có thể thấy vị tổ tiên đã tạo ra chữ trình độ cũng thật siêu, bằng không sao lại viết chữ công như thế chứ?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 đấy mới là chuyện lớn hàng đầu, đã khi nào phát tại bên Mỹ, hoàn thành giấc mơ, hay đi giúp giáo sư vớt tần vương chiếc cốt kính, lộc ấy cũng chưa muộn phải không? Nói mồm thì như vậy, nhưng trong bụng tôi hiểu rất rõ, giá sức Trần Cúc cứng đầu cứng cổ lắm, đã quyết chuyện gì thì ba bỏ trên châu cũng đừng hỏng kéo lại được. Và lại lần này, nếu không chịu giúp sức, chỉ e riêng cửa ải của sơn lê dương tôi cũng không qua được rồi.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 bụt già không biết lão biệt tích ở đâu, tôi cứ nghĩ lão này không đi Mỹ đảo vàng thì giúp về Hồng Kông chốn nọ rồi, chẳng ngờ vẫn đang ở Bắc Kinh này. Mình tôi cũng giật mặt, liền nói rõ luôn ý đồ, oa già chính là lão gọi điện mời bọn tôi đi ăn bữa cơm, đợi mãi chẳng thấy ma nào ló mặt, đành phải thân chinh mò tới đây, muốn hỏi thăm chuyện hợp tác làm ăn sau khi sang bên đất Mỹ. Tuy bề ao trông thấy mình thúc liền cười khì khì. Giơ tay ra kẹp chặt lão, hỏi: "Lão khỉ già nhà ông, dạo này khi sắc nọm khá qua đây nhè, có phải ngọn đèn cạn dầu bùng lên lần cuối không? Gần đây không phát mảnh tâm thần phân liệt hay chưa?" Mình thúc vội vàng nói: "Hề, cậu beo này, đừng rủa tôi nữa có được không? Tôi đã đặt bàn sẵn ở nhà hàng đợi các cậu đến, vậy mà các cậu cũng chẳng thèm để mặt, để tôi đợi xuống đến tận nửa đêm." Tôi là tôi có chuyện nghiêm chỉnh muốn bàn bạc với các cậu đây. Tỷ nẻo lầm lẻ định tấm cổ lão tần đi, nhưng tôi chợt nhớ hội chức minh tốc thường xuyên chạy tàu ở mạn nằm giường, sao không đem chuyện đi biển già, họ xem có moi được thông tin gì từ lão này không? Bèn cho tay nắm tiền béo, mời minh tốc vào nhà, lại thấy lão chưa ăn cơm tối, liền dặn răng vàng đi kiếm gì về ăn. Sau khi vào nhà ngồi xuống, tôi cũng không vòng vào tam quốc với minh tốc trực tiếp hỏi luôn chuyện đi biển. Lão ta quả nhiên ứng đáp trôi như cháo chảy. "Tưởng gì chứ mình thốc này là đời chạy tàu giỏi, chuyện trên biển tôi nắm rõ như lòng bàn tay, các cậu không tin cứ thử đi mà hỏi mà xem." Đám thương nhân hải tặc ở mạn Nam Dương, hễ nhắc đến Lôi Hiển Minh đều giơ ngón tay cái lên khen không ngớt miệng. Mấy kẻ chó như nhận biết đó tín phong bơi lội dò địa hình đáy biển, lão thủy thủ già này biểu thảo lâm đệ. Tối Chan chẳng buồn nghe lão già thổi kèn khen lấy, ngắt lời hỏi luôn, xem lão có biết chuyện vùng biển vực xoáy san hô có ẩn hỏa hay không. Minh Túc nghe đến đây, đang đắc ý bóng tịt ngóng, cơ mặt thoáng cứng đờ, ánh mắt thất thần một lúc lâu, chẳng phải các ấy, lác tựa như thấy lại cái thời chạy thuyền ở vực xoáy san hô, từng gặp phải chuyện cực kỳ khủng khiếp.